Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không phải vì biết trước chặng đường ra đi của hậu Sẽ phải nếm trải đầy những trông gai Mà vì thời bấy giờ Việc một cô gái trốn khỏi nhà Là cả một biến cố kinh hãi Chẳng dám ai nghĩ đến Một cô rè rặt góp ý ừ, sao, sao không rút thăm Rồi trúng ai thì người ấy đi Hậu trang nghiêm đáp Không, thoát ly là một việc hệ trọng Cần người tự nguyện chứ không thể bắt thăm miễn cưỡng Trước mắt ta bầu ngay cho một người thay tôi làm bí thư chi bộ. Tôi đi rồi, chị em ở lại cố gắng công tác tốt. Khi nào tỉnh bộ cho tôi về thì chị em chúng mình lại gặp nhau." Một cô phát biểu. À, "Không được, à, chị Hậu là người thành lập chi bộ này, lãnh đạo chi bộ này, à, nếu mà chị đi thì à, chi bộ sẽ như là rắn mất đầu ấy. À, em thấy là chị nên ở lại à, thì chi bộ mới phát triển được." Một cánh tay trước mặt Hậu giơ lên, Hậu hỏi: Chị Nghiên có ý kiến gì? Cô gái tên Nghiên thay mặt tất cả các đồng chí trong chi bộ nói vài lời cảm ơn và tiễn đưa học, hậu quay mặt đi để không ai nhìn thấy cô đang nghẹn ngào. Duyên nhìn chị xúc động quá nhưng không dám khóc lớn. Vài người bên cạnh cũng lấy khăn tay thấm nước mắt. Hậu vội mỉm cười nói: "Được nhận công tác là điều vinh dự chung cho cả chi bộ. Sao các chị lại khóc?" mình phải cứng rắn lên chứ." Rồi Hậu lặp lại câu nói của Trần Khải. "Cách mạng vô sản là phải thoát ly. Không dám thoát ly tức là vẫn vướng mắc tình cảm tiểu tư sản." Buổi họp tiếp tục, Duyên được chọn làm bí thư thay cho chị. Duyên không muốn nhận nhưng toàn thể chi bộ cứ nài ép mãi, cô đành phải đảm trách nhiệm vụ đó. Duyên vẫn ưu tư về nhiệm vụ mới, cô ghé tai chỉ nói nhỏ. "Anh Tân vừa mới mất, Bây giờ chị lại ra đi Bố mẹ kể như là mất hai người con Nếu em nắm biết thư chi bộ Bất thần có thể lại phải đi xa Thì lấy ai gần gũi bố mẹ bây giờ? Hậu rất khoát gạt đi Đã theo cách mệnh Thì phải biết trước Rồi ra sẽ có ngày phải thoát ly Thế là Hậu cứ bàn giao công tác cho em Rồi nói với mọi người Trước khi tạm biệt các chị em Tôi chỉ xin nhắc lại nguyên tắc hệ trọng nhất của chúng ta là tuyệt đối giữ bí mật. Trong phòng này có 6 người. Tôi đi, chỉ có 6 người này biết. Bố mẹ tôi cũng không biết. Nếu mai kia lộ ra, tức là 6 người chúng ta chịu trách nhiệm trước đoàn thể. Sơ Hậu tuyên bố giải tán, lần lượt ôm vai từng người hẹn ngày tái ngộ. Chị em nhỏ lệ biện dịt, nói lời tiễn đưa chi tình, nhưng Hậu gạt đi, thẳng thắn dục họ ra về. Đêm hôm ấy, Hậu và Duyên nằm bên nhau, chăn trở mãi không tài nào ngủ được. Hậu cố ngăn dòng lệ bảo em. Duyên ơi, chị em mình chưa chút đền đáp công ơn sinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net